Tiếp tục quay trở lại với Lão Vậu và hai thằng ôn vật. Sau khi giải quyết được vấn đề ở nhà ông Hải thì cả ba trở về cuộc sống thường ngày. Mấy ngày Tết cũng đã xong. Người dân trong làng bắt đầu công việc trường lệ, bột và sụt cũng vậy. Tuy nhiên cảnh hai thằng quỷ này đi làm cũng không diễn được quá lâu. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 âm lịch, cũng tức là ngày giảm tháng giêng ngày giảm đầu tiên trong năm. Và thế là với quan điểm hết tết còn xuân Ba tiền bậm nhậu tụ tập với nhau đánh chén với lý do hết sức thuyết phục Mà không sợ bị mấy ả đàn bà cấm cắn Cũng ở nhà xong Cả ba tập hợp với nhau Ở nhà lão vầu Bột bấy giờ bảo Thì hôm nay mình làm món gì nhậu đây hả thầy Lá vầu nhìn con gà mặt thằng ruột vừa đem đến rồi bảo Hôm nay á Chúng ta sẽ làm món gà nướng đất sét đi Tôi mới học được cách làm mà chưa có thử bao giờ Hôm nay nhân cơ hội có con gà thằng sột măng quà, mình triển cho nó nắm. Bốn nghe vậy thì chú mắt ngạc nhiên Hả, gà nướng đất sét là sao thầy? Trời đất ơi, đất xét mà nướng ăn được luôn đó, hả thầy? Lão tặng lưỡi tắng cho thằng này một cái vào đầu rồi bảo. Ăn nằn cái đầu máy đó. Ý tao là cái món đó người ta dùng đất sét để nướng, nhìn lạ lắm. Và thế ái cũng khen ngon, nhưng mà chưa được thử bao giờ. Bột liền hỏi kích làm lão suy nghĩ rồi bảo. Người ta bọc con gà trong lớp dưới bạc Sợ đã đắp đất xét ở bên ngoài chôn xuống dưới đất rồi nướng Chờ cho nó chín đào lên đã đớp được tại chỗ Bốn nghe vậy thì thầm nghĩ trong đầu Nhìn cây là đem lên đớp luôn Nghe giống như là cái cây coi con gì nhỏ Xong rồi nó lại hỏi Ủa thầy Sao không nhóm lửa rồi xuyên con gà vào cái que Nướng luôn hả thầy Đắp đất xét chi vậy Bộ lòng con gà nó ngon hơn hả Léo vỗ nghe hỏi vậy thì ẩm mờ không kịp trả lời. Ở bên cạnh thằng sốt lúc này, đột nhiên đưa tay liền phút cầm. Tỏ ra mình là người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm cho nên tấm tắc nói như đúng rồi. Mẹ cái thằng này, sao mày ngu vậy? Dễ vậy mà còn không có biết. Bởi liền khó chịu nói. Chứ mày có biết không mà nói. Sột vỗ vào vai của chí cốt rồi bảo. Đơn giản vậy mà không biết. Đúng là ếch ngồi đáy giếng đây nhá. Người ta đắp đất xe đi con gà. Để con gà nó có mùi đất ở trong đó Ăn dần cho quen mùi đất Mày một xuống lỗ thì cũng không có bỡ ngỡ Có vậy thôi mà cũng thắc mắc Bồn ngần ngùa Tỏ ra mình đã hiểu Còn lão vầu đứng đó mặt đỏ bừng bừng Tổ cha mày chứ Ý mày bảo là ta sắp chui xuống lỗ đó hả Mày vừa phải thôi Mày có tin ta cho mày gặp âm binh không hả Cái thằng khu nạn Suột bề tắng cho không kịp phản kháng Nó điền hết toán cả lên Trời đất ơi thầy Thầy đánh con nhẹ thôi chứ còn nghĩ sao con nói vậy mà nó cái con khỉ khô đó bố mày mắc nói lắm mà Mày không nói thì mày, mày, mày sợ người ta tưởng mày câm Mày chết với ông Mất phải đến 15 phút sau Hai tên mới giảng hòa rồi bắt đầu thịt gà Làm cái món gà đứng đất sét Mà lão vẩu nói Con gà lát sau cũng được vật lông tầm ướp đầy đủ Rột bảo Đó tụi con làm xong cả rồi Bây giờ làm thế nào nữa thì thầy làm đi Lão đến gật gủ nói Cho mày để đó cho tao, ra ngoài đào hộ tao kia hố, đặt nên ném súng nướng là được rồi. Hai thằng ôn con rắp nhau ra ngoài, ở bên trong gói con gà lại trong lớp giấy bạc. Cuối cùng đắp thêm đấm đất chung quanh, giống như những gì mình đã học được miệng tâm đất. Đúng là thế này rồi. Vở này mà đan ra tay chỉ có chuẩn thôi, món này mà đem uống rượu thì khỏi phải bàn. Làm xong lão cũng đem nó ra rửa hỏi. Cho mày đào xong chưa Dạ xong rồi thầy, chỉ cần bỏ con gà xuống là được. Lão cười tươi đưa quả đất xét cho ngay thằng bột liền ổ lên. Ôi trời đất, nhìn cứ như là quả trứng khủng long thế nhở, hay thật đó. Lão lèm bèm đáp, thôi bỏ nó xuống lấp đất lại đi, chờ cho nó chín còn nhậu tao thèm quá rồi đó. Hai thằng ngu gật đầu nó bỏ vào trong cây hố đào khá sâu rồi lấp đất lại. Chỉ đến lúc đó thì hai tiền vẫn tỏ ra trầm trù Chứ cách nướng gà có bột không hay. Bột liền bảo Hay thật nhờ Trên đời này lại có cái cách nướng gà lạ đời thế Không biết là có ngon không Ngon sao? chứ sao Cho mày cứ tin tao đi Ủa thầy Thế cứ bọc con gà trong đất xét rồi chôn xuống đất như vậy là chín hả thầy À thì tao học được như vậy mà Chờ lát là nó chín cứ an tâm đi Suột gật đầu vật thiết là cả ba phải ngồi chờ đó Ngót đến một tiếng sau Bột chắn quá bảo Ủa thầy ơi, con gà nó chín chưa vậy? Sao lâu quá con đói quá? Chưa, ta tin người ta nướng nó lâu 59, đợi thêm lát nữa đi. Bà tình tiếp tục chờ thêm một giờ đồng hồ nữa, đang ngắp ngắn ngắp dài thì lão bảo. Được rồi đó, cho mày vào trong ly rau sống muối ra chấm đi, mình chán tại chỗ cho nó nóng. Bột và xuân vui mừng đứng dậy lao đi như tiền bắn, chỉ mấy giây sau đã mang cả rổ rau cùng chén muối ướt, lão bảo, đào nó lên chắc chắn là chín rồi. Hải Tầng ôm con cứa sức mà đào, cho đến khi vừa nhìn thấy cục đất sét tròn tròn, miệng đen nhỏ cả dãy. Đắn chắc cái món này sẽ ngon lắm. Sờ nó lên hít hà miệng khen lấy khen để. "Ô trời đất ơi, sao mà nó thơm vậy chứ?" Bột cũng giật lấy mà ngửi, nhưng thằng này người thấy toàn mùi đất mà thôi, có cái mùi thơm mẹ gì đâu bột bảo. "Thơm gì? Toàn mùi đất sét mà, mày khen cái gì mà lố vậy?" Sờ cười hề lão liền mắng. Chúng mày cãi nhau cái gì đó màu khui nó ra tao thèm quá rồi hai thằng ôn vật vội vàng cỡ đống đất sét nhưng nó vẫn mềm nhũn dính cảm vào tay đang lại hoài thì thằng bột đột nhiên cầm gộ đất sét voi tròn rồi định bỏ vào miệng lão phát hoảng điện ngăn nó lại ô hay mày làm cái gì đấy mày bị điên à sao là sợãn cả đất xét? Ủa đấy chứ không phải đất sét n chung với con gà công ăn được sao con là cứ tưởng tưởng cái đấy gì mà tưởng ngáo nó vừa thôi Lấy con gà ra Cả ba tiếp tục tháo bỏng đất sét gỡ mãi cũng hết, và cuối cùng thì là lớp giấy bạc. Một mùi thơm bắt đầu sụp ra, khi lớp giấy bạc lần lượt được xé. Ở đó bà tìm một giáng ngày trẻ nhìn chăm chăm bằng về mặt ít sức thèm thường. Sau khi con gà lộ ra trước mặt, nở cười trên môi thất thần bột cãi đầu gãi tai, lào vội nước miếng rồi bảo. Ủa, sao con gà nó sống nhanh gian thế này thầy ơi? Là cũng mở căng mắt ra bụng kêu òn nọt Thật ta, ta đâu biết đâu, sao mà ta thấy người ta chưa chôn xuống đất là con gà nó chín mà nhở, sao mình lại lại làm nó sống nhanh răng như này. Ui thầy ơi là thầy, người ta chỉ đắp đất sét lên rồi bỏ vào trong cái lò, bên trong có lửa đốt sẵn, chứ không phải là chôn đâu. Ui đúng thật là... Lão Vậu cười nghỉ gãi đầu, <cười> cho ta xin lỗi nhé, ta quên, giả đầu rồi mà trí nhớ nó kém, thông cảm nha Thế là cả ba lại tiếp tục đào một cái hớp Nhóm lửa duyên đứng lại từ đầu Bột bào Lần này phải chắc chắn nó nha Con đói lắm rồi đó Yên tâm Lần này chắc chắn là nó chín Nói rồi lão lại giang hiệu Thôi bây giờ mình vào trong đi Ở ngoài này nắng chịu không có được đâu Lần nó chín rồi vào lấy Hai thằng ôn gật đầu đi vào trong nhà Chợt đợi Một lát sau lão nói với thằng bột Ê bột à Mày thử ra đó xem con gái thế nào ổn không Bột khó chịu ra mặt nhưng tặc lưỡi cật đầu đi xem Giờ tên nơi nó cuối đầu nhìn vào trong cái hốc Chả thấy bóng đất sét chứa con gà đâu Cả thằng này người thần xa Chưa kịp hiểu thêm điều gì Thì trong nhà có tiếng gọi Thế nào Mùi thơm chưa sắp chín chưa Còn không biết thầy ơi Tự nhiên cứ thấy nó thiếu thiếu gì đó Thiếu gì là thiếu gì Mày nói gì thế Đây này Cái lúc này mình đặt con gà đây Bây giờ chả thấy nó đâu Thế là thiếu cái gì hả thầy Ôi trời đất Thiếu con gà chứ thiếu cái gì thằng ngũ. Thiếu con gà đâu? Con gà của ta đâu rồi trời đất ơi. Hai thằng ôn cũng lập tức kiểu ra rồi là toán cả linh chạy đi tìm. Chẳng hề ở một cấp sau vườn con chó tin kỳ mà bò còn nuôi đang nằm gặm thịt con gà. Miếng nhanh nhồm nhòm, nhòm khóa trí lắm. Bên cạnh mấy miếng giấy bạc và cả đất sét còn vương vãi. Chuyện là con quỳ này ban nãy đi dạo ở trong vườn. May mắn lại ngửi thêm một mùi thơm ở đằng trước. Giòn rén đến lại phát hiện ra cục đất sét khi đó đã có dấu hiệu vỡ ra. Bên trong miếng dích bạc cũng trong tình trạng tương tự, còn có cả cái chân gà lối ra ngoài. Ngay lập tức con chó dãy nước miếng rồi há miệng cắp luôn con gà bỏ chạy. Ở bên kia lão vầu vóng ngay thẳng mất dậy đang ra sức tìm kiếm, vừa tìm vừa méo. Trời đất đôi gà của tôi, gà của tôi đâu rồi? Tìm mãi chẳng thấy gà đâu. Cả bà đói quá đành phải quay trở về ngồi ở góc bếp, ngập ngồi lấy rau chấm muối ớt mà ăn tạm. Tên nào tên ấy ướng cả nước mắt, ai nhìn thấy không biết lại tưởng đang trong nạn đói bốn nhầm. Không khí mùa xuân dần tan biến, cuộc sống quay trở về không cảnh của thường ngày. người dân đi làm tối đi ngủ sớm, chỉ có không khí lạnh là vẫn còn chưa tan. Và trong bầu không khí lạnh ấy, có thứ gì đó bắt đầu xuất hiện. Giữa mảnh đêm khi nhà nhà đều đã đắm cửa, tắt đèn tối thui, ở bên ngoài đâu đó ẩn hiện những bóng trắng mờ ảo. Chúng đôi lúc hiện ra rồi biến mất, rất thật nhanh trên con đường đất. Gió cũng nổi lên tạt vào những tăng cây bụi cỏ, khiến chúng đung đưa xào xạc. Cần lúc lại giết lên từng tiếng như ai đó đang làng hết một cách thảm thiết. Không chỉ có một, có thời điểm và đi đến hàng chục cây bóng trắng hiện ra rồi đứt đi thật nhanh. Không ai biết tại sao những hồn ma vất vườn lại xuất hiện nhiều đến như vậy. Chúng đang hủ dọa ai? Nếu như có ai đó ở đây và để ý kỹ hơn, họ có thể thấy gương mặt của những bóng ma này dường như đang rất hoảng sợ. Tất cả cùng nhau bỏ chạy về một phía. Có vẻ như chúng đang cố bỏ chạy thật xa khỏi thứ một thứ gì đó. Tiếng do vang lên từng hồi dần dần trở thành những âm thanh như của ai đó đang làng hết cầu xin. Tha cho tôi! Tha cho tôi! Tất nhiên là chẳng ai nghe tiếng giọng nói này, vì kẻ nói ra chỉ là một hồn ma. Bóng mặt đó hết toáng lên, rồi hiện lên với thân ảnh chỉ là một bóng trắng. Nó còn đang rất hoảng hốt, cố gắng đứt đi thật nhanh, nhưng lại bị một bàn tay bất ngờ chụp lại, khiến cho nó vùng vẫy. Tiếng giít gào bị bóp nghẹn hoàn toàn, không thốt ra được tiếng động nào nữa. À ngày sau, bóng trắng đó là một cơ thể đen đúa với ánh mắt đỏ rực trong đêm. Nó đứng lù lù nhìn hồn ma mình vừa bắt được mà liếm láp, tỏ ra hết sức thèm thuồng. Mày ngon quá, ta sẽ ăn mày đầu tiên. Bóng mà đó bị thứ này bóp nghẹt càng cố gắng dễ dụa, muốn thoát dài nhưng không được. Chỉ có thể hướng ánh mắt nhìn về phía của nhà lão vầu, nên mà nó biết chỉ có một người có thể cứu nó được lúc này. Chỉ đáng tiếc bóng mà đó màu chóng bị thứ phía sau kéo lại, nó há miệng rồi bắt đầu nuốt chừng. Kẻ vừa nuốt linh hồn ấy chắc chắn không phải là người Nhưng cũng chẳng phải là ma Nói một cách chính xác nó là quỷ Một con quỷ mạnh mẽ hơn nhiều thưởng thức xong linh hồn ấy Nó ngần đầu nhìn về mấy bóng ma khác đang ra sức bỏ chạy Miệng của nó nhuền miệng cười Nhưng nó không có ý định đuổi theo mà quay lưng bỏ đi Những linh hồn khác may mắn thoát được Nhưng vẫn hết sức khiếp hãi Chúng kéo nhau lao về nhà lão vầu Muốn bảo vệ lão biết về sự có mật của con quỷ. Nhưng đáng tiếc không thể vào được. Vì khắp nơi đều có trận pháp. Khi đó lão vào đang ngủ say. Nghe tiếng bị đập cửa mấy lần làm cho lão tỉnh ngủ. Lão bực mình. Tiệt sự bố cái đứa nào ồn ào vậy. Thì không để cho ông ngủ ha. Rất lời lão thọt tay vào gãi mẹn rồi ngủ tiếp chẳng muốn bận tâm. Mà đến khi con gà vừa gáy thì mới tỉnh giấc. Sở dép bước ra ngoài vừa mở cửa lão giật mình Khi tới có con quả đen nằm chít vọt cả máu Ở trời đất đời Quả ở đâu mà tông cả cửa chết thế này ha Lão chật nhìn ra ngoài con đường Trong lòng không có dễ nên sự nghi ngờ Chưa kịp nghĩ gì thì bên ngoài cầm nghe có tiếng ồn ào Khi đó thằng bột ngủ dậy qua tìm lão có việc Gặp lão tổn cũng vượt đi tới một ngạc nhiên Ủa à, nhà bác sang đây à, tìm thấy có gì mà sớm thế Bột hỏi khắc vô tư Nhưng chẳng hiểu sao lõng này lại tỏ sẽ khó chịu Tao đi đâu làm gì kệ tao Mày ngứa mồm mày sao mày hỏi nhiều thế Nhiều chuyện nó vừa thôi Ô hay Cháu hỏi vậy thôi bác làm gì mà quá lên vậy Bộ mày mắc hỏi lắm mà Tao không có thích trả lời đó làm sao hả Mày định làm gì tao Ô hai Bác vừa vừa phải phải thôi nhá Cháu chả có động chạm gì cả Hỏi vậy thôi không khó chịu đúng là Còn lúc đó thì lõng vẩu đi ra Nhìn hai người rồi bảo Ủa chứ mày với bác đây làm cái gì mà sáng sớm mà mỹ cãi nhau thế? Con không biết đâu. Tự nhiên con hỏi có câu mà bác ấy chửi con bực cả mình. Láo tổn cũng chẳng vừa. Nhưng thí lão vào thì biệt lại cười. cười. Không có gì đâu thầy ơi. còn có cãi nhau vai bao giờ đâu. Đáo vào đáp. Rồi. Lớn rồi cãi nhau làm cái gì cho nó ồn ào. Hàng sóc người ta nghe thì người ta lại nói cho. Bồn thí lão nghe theo tầng cha kia thì bực mình lắm. Quyết định bơm đều vài câu. À không là không thế nào Bác ấy nói thầy già rồi mất dạy đó Mặt thì xấu răng thì hô Nhìn chả có cái lỗ nào bình thường cả Ăn mặc cứ như cái thằng dở hơi đó. Tóc thì bù rủ như cái tổ quả Cái gì Lão, lão thầy nói thật đó hả Vâng bác ấy nói vậy đó Có sao được còn nói vậy thế mà thầy còn bênh được Lão vẩu nghe xong chẳng cần giải thích Ba máu sâu cơn lao vào trời Thì sự bố nhỏ mày Vậy hết việc hay sao mà sáng sớm mà đến đây mà rùa ta Mày hết việc hả? Mày cút không thì báo. Vợt thế là lão trời hăng chẳng kém gì ai, giờ lão tổn chạy như chết, mà lát sau quay lại miệng lẩm bẩm. "Mẹ nó chứ, dám nói mình vậy đó, coi biết tây thảo." Bữa đứng đó nhìn lão bằng ánh mắt đều đều, lão mới giờ hỏi. "À thế mày đến đây tìm tao có chuyện gì?" "À, con người người ta bảo lặn mình có cái đoàn lô tô về đây chơi đó, đây là con qua rủ thầy Tô Nairos xem thử." Con bảo là có cả siếc thú đó. Thật hả? Có cả siếc thú? Biết là con gì không? Nghe thì hay ho nè, tối mình đi nha. À, con nghe là là là siếc hổ, hình như có con hổ to lắm, nhất định phải đi xem mới được. Trời đất đất, đất siếc hổ hả? Nghe hay đấy, tối nay mình đi nha. Cả đời tao đã thích con hổ nó thế nào, nhất định phải đi coi mới được. Bột gật đầu như gầm bổ thấp, rồi chạy sang nhà rủ vợ chồng thẳng sột. Và thế là ngay buổi tối hôm ấy cả đám kéo nhau ra đoàn lưu tu để chơi Giả chứ một hồi cuối cùng tiết mục được chờ đợi nhất cũng đã tới Trên sân khấu người ta dẫn đến một con hổ rất lớn Ai nên nhìn vào cũng phải nổi cả da gà Sau một hồi giới thiệu người biểu diễn cũng bắt đầu tiết mục của mình Ở bên dưới bột và sột cũng căng mắt nhìn mà không khỏi tâm tắc Trời đất ơi con hổ đẹp quá Hổ gì mà đẹp vậy lại trắng nữa hả? Còn miền đứng bên cạnh dù ồn nào nhưng vẫn kịp nghe thấy thằng chồng vừa nói gì. Con này nhìn lên con hổ đang ở đó có bộ lông màu vàng. Thế mà thằng ôn lại khen là màu trắng. Nó liền vả cho một cái. Tiền sư mày, mày thích cái nó trắng không à? Mày lại lòi ra cái tật mê gái trước mặt của bà mới chết với bà. Trời đất đôi vợ. Cho anh xin lỗi anh nhỡ mồm. Anh khen con hổ thật mà vợ đừng có hiểu lắm. Mãi thì con miền mới chịu tha rồi cả đám tiếp tục coi. Thế đến khi đoàn lô tô nghỉ thì cả đám cũng chịu ra về. Qua đến ngày hôm sau thằng bột lại chạy sang nhà lão, lão vẩu liền ngạc nhiên. "Của chúng mày lại qua đây có việc gì?" Thầy hơi. "Con nghe nói là bác Đู่ bắt cái mụ ở đâu được con mèo rừng nhìn đã lắm, người ta kéo nhà qua xem đó, hay là mình đi xem đi." "Xem gì thì tội, bây giờ tôi đang bận thế nha." Bật gật đầu ngay tấp lự lại chạy dù đi trí cốt của mình. Về phần của lão Đู่ thì chẳng biết lão đi đâu mà lại mua được con mèo rừng nhìn lạ mắt lắm. Không biết là dân làng lại biết đến rồi kéo tới xem, vì cả đời chưa từng nhìn cái con mèo rừng nó như thế nào. Và thế là cả ngày hôm đó, người ta kéo tới xem, thậm chí cả bên làng Tá là làng Ba Cây, và một số làng khác cũng kéo tới. Không chịu được nữa, lão đồ đành về bày ra cái trò thu tiền để không ai tức xem. Thế nhưng cái đáng tiếc người dân lại càng tò mò, dối tiền cho lão để xem con mèo rừng. Ở ngoài bất đất trống của làng phòng Nơi có đoạn lô tô Ban ngày không hoạt động Nên không khí có phần yên ắng Ở một góc con hồ được huấn luyện Để biểu diễn siếc được nhốt vào trong một cái chuồng Được khoa kỹ lưỡng Ở đó luôn có người canh chừng Khi ấy là đến giờ ăn của nó Người đàn ông đem đồ ném vào cho con hồ Đợi nó ăn xong Thì dọ cái mõm lại Cuối cùng thì đi ra ngoài Cơn buồn ngủ khiến gã mệt quá Mà khóa vội Sự ý thức nào cái ổ vẫn bị khóa chặt mà bung ra. Cái đàn ông chìm sâu vào trong giấc ngủ, không hay biết cửa chuồng đã bị hẩy ra. Một lúc sau con hổ thoát được ra ngoài, đi ngang qua người kinh chừng mình một cách nhẹ nhàng rồi biến mất. Mãi đến khi ngủ dậy thấy cửa chuồng mở toang, con hổ biến mất thì mới tá hỏa đi tìm nhưng chẳng biết nó trốn ở đâu. To hồ mấy đúng như đã hẹn, ở bên bạt tin tụ tập với nhau rồi kéo sang nhà lão Đู่. Quay tới nơi thì liền bước vào. Nghe nói à, bác đủ mua được con mèo rừng qua xem thử. Không biết à, bác có thể cho vào xem được không? Lão đủ liền vâng dạ đáp. À vâng thầy. Thầy muốn xem thợ còn lát nhé. Còn dẫn thầy và hai cậu đây vào. Trời đất ơi nhiều người tới qua là con quên hết thầy đó. Mong thầy đừng có dẫn. Lão vầu gật gù ngồi xuống ghế để đợi. Còn lão đủ đi lấy nước mời thầy. Thời điểm này cũng không có ai ở đây ngoài cả bắt tin. Lão đồ rót nước xong thì sau khi kiểm tra thì cửa chuồng bị hét ra thì bực dọc. Trời đất ơi! ta dặn ra ngoài thì đóng dùm cái cửa lại. Đúng thật là... Lão bừng vì trước khi người ta đi vào xem con mèo rừng đã dặn khi ra thì nhớ đóng lại cửa. Kẻo con mèo nó chạy mất. ấy vậy mà vẫn để trưng hứng như vậy. Lão liếc mắt nhìn vào trong thì vẫn có bản chân thì nghĩ con mèo cho nên yên tâm đóng lại rồi dẫn lão vào vào. Lão cười rồi bảo: "Dạ mời thầy và hai cậu đây. Con mèo nó không to lắm nhưng mà cái lông của nó đẹp lắm." Sờ tới cái chuồng lão đủ dựng, lão vầu ngạc nhiên: "Trời đất đờ bắt kỹ tính quá, còn xây cái chuồng cho nó hả?" À, "Dạ vâng, con định nuôi nó luôn, cho nên là làm cho nó cái chuồng. Thôi thầy việc ngày đưa vào xem cho nóng nha, con chờ ở ngoài, lần đi đi ra nhớ đóng cửa lại giùm con." Ba tên gặt đầu cười tươi Lão đồ lập tức mở cửa Lão vào vào hai thằng ôn vật lần lượt đi vào Lão đồ đóng cửa lại rồi ra ngoài làm việc khác Ở bên trong lão Cùng hai thằng ôn vật cùng nhau quay mặt nhìn con mèo Thầy còn đưa ra đỉnh ôm nó vào trong lòng Thì bỗng nổ cười thất thẳng mắt mở căng Lão không tin vật thương mình đang thấy Cho nên quay qua hỏi thay thằng ngu cho chắc Ủa, ủa chứ con mèo dừng đây hả chúng mày Dạ chắc chắc là vậy đó thầy Ủa, có phải là con mèo không? Mèo gì mà to dữ vậy trời? To hơn cả con chó bẹc dê tôi từng thấy nữa. Bột liền nói như am hiểu lắm. Thì đúng mà thầy. Con mèo dưng chứ có phải mèo nha đâu. Nó to vậy là đúng rồi còn gì? Con vận trước mắt của Ba Tin liền phát ra một âm thanh khiến chúng rụng mình. Lão vào ấp úng Này, sao tới đây, con mèo đấy nó quen nhỉ Hãy như thấy ở đâu đó phải? Suột cũng có chung quan điểm. Đúng rồi thầy à, con thấy vậy đó. Nhưng mà nhỏ giờ con đã bao giờ được thích con mèo rừng đâu ta? Cả bác nhìn con mèo rừng không khỏi thắc mắc. Gọi là mèo nhưng mà nó lạ lắm. Lông thì màu vàng. Lại còn có mấy vịt dài màu đen khắp quanh người. Nhìn cứ như... Bột bấy giờ liền bào. Khiếp thật đấy, cái con mèo này nó to phết nhỉ Lông thì vàng ấm. Lại còn có cả vít lằn như là con hổ vậy đó. Chả khác chỗ nào cả. Lá vầu bấy giờ gật đầu ngay. Đúng vậy đó nhìn có khác gì con hổ hôm qua xem tí nào đâu coi kìa, cái tiếng gầm của nó cũng giống nữa bọn liền nói ra chút hiểu biết của mình thầy còn phải nói nữa người ta bảo hổ với mèo là của chung một họ mà giống nhau là phải rồi lão định gật đầu thì bị thằng suột vỗ vai, ủa mày mày vỗ cái gì thế vỗ nhẹ thôi suột liền nấp úng thầy ơi, hình như đây không phải là con mèo đâu lão chả hiểu gì nói không phải là sao Con mèo đi chứ còn con gì. Con mèo rừng bắt đồ bắt gây mua về. Mày thích thì vuốt thử nó xem nào. Thôi thầy. Con thích nó chả giống con mèo chút nào. Ô hai cái thằng. Con mèo nó rành rành như vậy mày bảo là không có phải. Mày bị giỡn hơi à. Không coi ra ngoài đi. Để tao với thằng bột con. Xuân lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài. Ở bên trong hai tin còn lại không chần trừ tiến tới ôm con mèo rừng. Đào vào nó như nịnh trẻ con. Ôi con mèo dễ thương quá. Cho cụ vuốt bộ lông của mày Thằng bồn cũng vừa vút lông của nó vừa tấm tắc. Đã thật thầy nhà, lông của nó dày, mềm, ước gì con cũng mua được một con đem về nhà nuôi. Hai tên cứ kẻ vuốt kẻ ôm mà không hay biết được rằng con mèo rừng mà lão đủ mua đã thoát khỏi đi từ lâu. Còn cái con vần cả ngày đang ôm ấp chính là con hồ của đoàn lâu tu. Chẳng biết sao lại mò vào tận đây rồi nằm nghỉ. Mày cho lão và thằng mất giấy con hồ này đã được huấn luyện nên tính tình khá nghiền. Không tấn công dù trước mặt là ngay tên lạ mặt Hơn nữa miệng của nó vẫn bị khóa lại bằng cái dọ mõm Hai tên nồm chắn chê thì cũng mò ra ngoài Đóng cửa như đã dặn Thầy lão đủ thì miệng cười tươi rồi khen Trời đất ơi bắt buộc được con mèo nó đã thật đó Mèo mà nó to hơn cả con bẹc dê gấp đôi trả đùa thôi Ôm đã trời quá Lão đủ nghe vậy thì ngạc nhiên Thật to gấp đôi con bẹc dê là sao thầy Thì cái con mèo nó to lạ mắt nên tôi khen vậy Sao bác còn hỏi Ơ, to đâu mà to thầy? Thầy nói cái gì vậy? Con mèo nó nhỏ có chút xíu mà. Láo đùi nhấc tay lên thể hiện cho ngay tên cái biết kích cỡ của con mèo. Láo vầu liền trốn mắt. Hả? Nhưng mà con mèo ông kia nó to lắm mà. Láo đùi thắc mắc một bấy giờ nói thêm. Con mèo nó to, lông màu vàng, còn có cả mấy cái đường vân màu đen, nhìn cứ như là con hổ đó bác ạ Vàng, vàng gì mà vàng, lông còn nó màu đen cơ mà. Lá vậu và thằng ôn con bấy giờ nhìn nhau nhất lại cảnh băn nẫy. Thì nhau ủm vút về cái thứ ở bên trong. Lão liền đắp bắp. Thì, thì con mèo ở trong cái là là... Bột bấy giờ liền tá hỏa. Mèo gì mà vèo nữa hả thầy? Đó là con hổ đó chờ đất ơi. Ôi ông bà ơi con vừa ôm cả một con hổ. Mày có bảo phù hộ nên còn thở. Trời đất đôi sợ quá. Ở phía sau trường một tính cẩm đến vang lên Khiến cả đám bên ngoài xón đái cả giả quẩn. Một lúc sau thì chính quyền địa phương và người pin đoàn lô tô có mặt rồi đưa con hổ đi. Lão và thằng bột nhìn con hổ rồi đổ cả bộ hồi hột. Ra về hai tin vừa đi vừa bảo. Ôi dồi ôi hên quá đời mày. Xuyên nữa táo mày toi rồi. Mẹ nó sao cái lúc ấy không có nhận ra. Tí nữa thì chết rỡ. Ai mà biết được thầy. Lúc ấy chỉ nghĩ nó là con mèo rừng. Hoặc ra cái con đó nó ở trong rừng nhưng nó là con hổ. Lão nhớ ra thằng ôn vật đã bỏ về trước thì trời. Tổ tra cái thằng mất dậy Chứ nó nhận ra con hổ mà nó không có nói xin nữa báo táo mày Nhất định phải cho nó một trận Bột gật đống ngay Mặc dù khi đó sột đã nó ra thắc mắc Nhưng hai tiền nhất quyết không tin Cùng thời điểm đó tại một con đường cách không xa lắm Trời đã về đêm Gió tiếp tục giết gạo nên những âm thanh kỳ lạ Những bóng ma lại tiếp tục Thất ẩn thất hiện Mỗi lần có một cưng mặt hiện ra Điều tất lên nỗi sợ hãi tột cực, chúng vẫn đang ra sức bò chạy, trốn tránh một thứ ma quỷ đang muốn tóm lấy mình. Nhưng trên con đường đó không chỉ có những bóng ma lẩn khuất, mà còn có cả một người đang chậm đảo bước đi. Đó là dáng của một thằng thanh niên tay cầm chai rượu, mắt lần đầu vừa đi vừa lẩm bẩm trách móc ai đó. Tại sao em lại không chịu yêu tôi, tôi cũng đẹp trai, cũng tốt bụng, ta xem tự chối cơ vẻ như này đang thích tình cho nên uống rượu đến say bí tỉ rồi mò ra đường mếu máo. Cơn say đến mức lý trí gần như không còn, chỉ đứng một bước thì ngã đến ba lần nhưng vẫn cố đứng dậy. Gần rơi lắm thì gã mới đứng dậy được, đầu lắc qua lắc lại mấy cái vì choáng. Cái chừng thấy cái thứ gì vừa ập thẳng vào mặt, nó lạnh buốt cứ như một làn gió, nhưng lại mang đến một cảm giác gai gai rượi rượi. Tên này tên là Hỗn, con trai của ông làm trưởng làng. Hốn đứng im cố gắng giữ thăng bằng rồi mở tới đôi mắt vì men rượu đứt nhìn chung quanh. Nhận ra chẳng có gì các lại đưa chai rượu đến mà tu ở ngực. Tuy nhiên khi vừa uống xong lại thấy có thứ gì đó vừa ập vào bản thân của mình. giống như vậy, lần này không phải chỉ là cảm giác mà trong chút thần trí của mình khi mở mắt Hốn còn thấy có một cái bóng lao thẳng vào người của mình. Nó giật mình lùi lại không giữ được thăng bằng mà ngắp bệt xuống Đắm mắt nhìn sau lưng nhưng thấy không có ai. Miệng thốt ra mấy chữ. Cái, cái gì thế nhỉ? Hốn liên tục lướt mắt nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy bất cứ một điều gì hay ai khác. Cá nhân mạnh cố nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Cơn đau đầu ập đến làm cho hốn quay cuồng nhưng vẫn dáng mà nhớ lại. Và rồi nó thần người mở mắt tay chân bắt đầu run dày khi định hình được mình vừa nhìn thấy gì. Hốn nhớ ra cái bóng ập vào bản thân mình mang hình dáng của một con người. Cầm mắt mũi có cả chân tay Chỉ có điều là thứ này không chạy trên mặt đất Mà lại đang lướt Uống rượu quá nhiều vốn đã sẵn cân buồn tiểu Mình nghĩ tới đó thôi hỗn sợ đến run dậy Rồi bất giác đái nuôi cả da quần Khi biết mình vừa mới gặp ma Hôn dồn hết sức để đứng dậy Đừng say quá nên lại liên tiếp vấp ngã Xong ở ngay phía đối diện Tiếp tục có một bóng trắng nghiện ra Rồi lao tới làm phát hoàng là toán cả đinh Ma! Trời đất ơi! của mà. Hồn cố gắng nhìn thấy cái bóng đã áp sát, gã nhắm mắt lại, cơ thể cảm nhận bị một luồng gió tạt vào, mà mắt ra chưa kịp hết tim, thì hồn lại thấy phía xa có một bóng trắng khác. Nhận ra không chỉ có một mà là rất nhiều hồn ma, hôn dùng hết sức sự tỉnh táo của mình đứng dậy bỏ chạy thật nhanh, "Cứu thôi, có ai không?" Hồn chạy vừa đảo mắt nhìn qua hai bên xem có thứ gì không. Thì nó lại càng hoảng khi trông thấy một cái bóng trắng đang bày ngang với mình. Trời đất ơi, tha cho tôi đi mà. Hơn nghĩ rằng con ma đang muốn áp sát để hù dọa mình. Nhưng không, cái bóng đó đứt thẳng qua mặt của nó rồi biến mất. Làm cho tên này thấy hơi lạ mất tập trung. Chạy thêm một đoạn thì vấp phải ai đó ngã lằn ra đất. Tiếng của tầng bột bấy giờ la lớn. Một tổ cha đứa đào đó, bà không có mắt sao trong cả người tao. thả cho tôi, đừng dọa thôi, tôi sợ lắm. Có ma, có ma. Mà cái con khỉ khô đó, mày bị dở hơi hả? Tông chúng người ta không xin lỗi còn báo to là ma. Cái thằng ôn vật nào đấy Đắp vào bấy giờ mới đỡ cả hai thằng dậy. Nhận ra hỗn não điền bảo. của thằng hỗn con nhà bác làm trưởng thôn đi hả? Mày làm cái gì ở đây hả? Người nồng nọc mùi rượu. Thầy ơi, thầy cứu con con bị con ma nó theo. Rồi, có gì bình tĩnh kể tao coi. Mày gặp cái gì? Hỗn màu trống kể lại. Từng lời từng chữ trôi chảy. Mặc dù người vẫn nồng nặc hơi men Lâu vào bấy giờ tạc lưỡi Thôi chắc là không sao đâu Mày rượu trè vào yếu bóng vía mà nhìn thấy ma nó Hồn ma bóng quế không có gì đáng ngại cả Lời của lão vừa dứt Thì bất trần thằng hỗn đứng thẳng người Mắt trợn ngược kế lão và thằng bột giật mình Chỉ kiếm nói gì nó đã thốt ra một câu Thầy ơi kêu chúng tôi với trong làng cô quỷ Nó muốn biến chúng tôi thành thức ăn của nó Nói xong hốt lập tức xỉu xuống Và ngã ra bất tỉnh Bồn chẳng hiểu gì liền nói. Ủa, nó bị sao vậy thầy? Nó mới nói cái gì thế? Đau vẩu bấy giờ liền đứng im, mắt căng ra một thoáng hoang mang, xong cũng kịp hiểu sắp vấn đề liền bảo. Thằng này mới bị mai nhập, lời vừa rồi của con mai nhập vào người nó nói, trong làng mình có quỷ sao? Bồn nghe vậy thì ấp ứng, có quỷ là sao hả thầy? Nếu đúng như những gì mà vừa nghe thấy trong làng mình có quỷ rồi, quỷ còn đáng sợ hơn gấp mai nhiều lần đó. Nhưng mà chuyện nó muốn biến tất cả họ thành thức ăn là sao chứ? Thì cho con quỷ đó đói, nó muốn tìm thức ăn thôi. Có vậy thầy thắc mắc. Mày cầm bồm dùm tao cái đi. Màu bế cái thằng này về. Và thế là bồn phải cõng theo thằng hũn về nhà. Ông làm nghe tiếng thì chạy ra. Thế thằng con trai xe mềm thì đứng chống nạnh bảo. Còn vì cái nhìn chán không chứ? Làm phiền thầy quá. là vỗ lắc đầu rồi giận. Bác nói cậu đây ngày mai tỉnh dậy qua tìm tôi. có chuyện cần hỏi nha. Chuyện gì vậy thầy? Chẳng lẽ nó, nó say nó làm gì thầy sao? Trời đất đôi con dại cái mang, mong thầy bỏ qua. À, không có gì. Cậu đây tinh tỉnh ngoan ngoãn, này mới say vậy thôi. tôi có chuyện cần hỏi không sao cả. Ông làm xin phép đỡ con vật trong nhà, cả ngày cũng rào về, vừa đi bột vừa lào bào. Không sao cái gì chứ, có thể mới không sao. Tiên sứ cái thằng ôn đó nó nôn đầy trên lưng con này, mũi ghê chết đi. Còn ở đó mà bảo không sao, mai còn phải bất đền nó đâu. Lão vào nghe vậy nhận ra cái mùi tanh rình Từ nãy đến giờ là ông bụ miệng Trời đất ơi Mày tránh xa rủm tao cái đi hôi tổm chết đi được Cả ngay tiếp tục đi Cả trong bồi cây lúc này Có một đứa mắt đỏ lừ Giật lên sáng quắc Bên giới là một cơ thể như nhớp Nó ngồi ở đó tự bao giờ nhìn theo bóng Của ngài kẻ vừa đi ngang qua Con quỷ trong miệng gầm ngừ Đặc biệt chú ý vào dáng của lão già Nên biết kẻ này không bình thường Và phải đặc biệt dẻ trừng Đôi mắt đỏ rực cũng từ từ tắt đi Sợi một tiếng khi chiếc lá khô nằm yên lặng Cũng là lúc con quỷ hoàn toàn biến đi mất Đợi buổi sáng hôm sau Sau khi nghe bố nói thằng hỗn cũng tới nhà của lão vầu để nói chuyện Qua tới nơi thì tất cả thằng bột và sột đều ở đó Hỗn hơi ấn lạnh khi trông thì ánh mắt tỉnh viên đạn của bột đang nhìn mình hỗn bảo Thầy dặn con sang đây à? À Thế mày nhớ tôi qua sẽ ra chuyện gì không? Dạ con nhớ, nhớ rõ là đằng khác Chỉ có khúc sau về nhà như thế nào con không biết Bột bấy giờ liền lòng bảo Mẹ tin sư Cái khúc cần nhớ mày lại quên Mày làm bẩn hết cả áo tao đó Báo hại cả buổi tối tao phải tắm nước lạnh Giờ con bảo là không nhớ hả Chờ là đêm qua khi trở về Con miên thích trên người cửa bột có mùi Cho nên tưởng thẳng mất dậy trốn đi nhậu Nên bắt tắm bằng nước lạnh cho chừa Lão vào mấy giờ hỏi Nói cho tao biết Điem qua mày đã nhìn thấy gì nào, kể lại tường tận đi, nhớ được cái gì thì kể cái đó. Điem qua mày say quá chưa có kịp hỏi kỹ. Hốt nghẹn lão hỏi thì cơ thể bắt đầu trở nên run rẩy, thế nhưng vì sợ quá nên miệng của nó chỉ ứ ớ. Con, con con thấy, chứ mày thấy gì? Thế gì nó mau nói coi. Con bấy giờ nhìn sang bọn rồi đắp bắp. Tao, tao, tao thấy lúc đó tao tao thấy một nổi cău, chứ mày thấy cái gì, mày nói lại coi. Tao tao, tao tao thấy, thấy cái mả bố mày hả? Ai chẳng biết là mày thấy? Mày thấy cái gì mới được chứ? Ăn cái đếch gì mà nhây thế? Bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Bột lao vào túng cổ thằng cái vật xuống đất. Suột bấy giờ phải căn. Thôi, thôi thôi thôi bỏ nó đi. Mày lòng cái gì đó. Chết đó bây giờ. Huấn đừng thở ra miệng thở hồng hộc. Suột quyên căn trí cốt xong quay lại hỏi. Khổ quá. Chứ mày thấy cái gì mày nói nghe coi. Hốn đã sợ còn vừa bị thằng bột bóp cổ Nên càng trở nên run dày Tao tao, tao thấy tao thấy Mày nói tới đó Thằng sột cũng lao vào đèn ngựa thằng ôn này ra Một tay giữ tay Một tay chỉ mặt Tổ cha mày mày ăn cái gì mày nhanh vậy hả Mày thích thấy không Mày có tin tao cho mày thấy khỏi thấy nữa không Hốn đưa tay cầu xin đau vào bấy giờ Nhân mặt đập tay thật mạnh xuống đất Anh ở đập mạnh quá Đến đau tê cả tay miệng gìn gì Ôi dồi ôi Thầy của tôi làm sao thế này Sao không còn cảm giác gì nữa Một lát sau lão quát Cho mày con dừng lại không Làm cái trò gì đã bỏ nó đi Sọt buông thằng hỗn ra lão lại hỏi Thế mày thấy cái gì Nói lại tao nghe coi Hỗn vừa hát mồm dân lắp bắp Thì lão vẩu đang lao vào Sắn tề áo mặt đỏ tí tai Má mày chứ Hôm nay tao với mày Cũng là một thằng quẻ Một thằng liên ủy ban Mày nhớ với ông mày hả Mày bảo mày kể Mày cứ con thấy con thấy con thấy Ông phải cho mày một trận Phải mất đến hơn nửa buổi Thằng hỗn mới kể được những gì mình gặp đêm qua Vừa kể vừa méo Nghe xong lão vào cho mày vút dâu bất an Chuyện gì vậy ha Sẽ đã có nhiều hồn ma hiện ra cho mày thấy vậy Xem qua một lượt Lão thích thằng hỗn không phần là người hợp bóng ví Để có thể nhìn thấy ma quỷ Cả đời nếu không được lão Hay một vị thầy buồn nào khai nhãn Thì nhìn thấy linh hồn của người chết một lần Cũng đã khó Chứ chưa nói đến việc nhiều như hỗn kể. Là cứ ngồi đón đăm chiêu suy nghĩ. Cần ở bên này ngay thằng ôn vận bắt đầu nhiều chuyện. Ê! Tao thấy bình thường mày ngoan hiền lắm cơ mà. Sao ông qua mày uống say rồi Có chuyện gì ta? Câu hỏi như chậm chúng nỗi đau của hỗn. Bột nhận ra ngay thì hỏi. Nhìn cái mặt mày như vậy thất tình phải không? đang tán con nào không được hả? Hỗn bây giờ gật đầu miệng buồn bã nói. Tao tán em nhác lặng mình. Hỗn mãi không đổ chút mày à Ta khổ quá Chỉ qua ta sang bên đó rồi em ấy tối đi chơi Em ấy từ chối Ta buồn nên ta uống vậy đó Xuân nghe xong tiếng ngần người ra tự lầm nhầm Mà trong miệng Thằng con tên hỗn Thằng bố tên làm Giờ lấy thêm con nhác về làm vợ Hả có mà mặt thật chơi Xong rồi nó lại khuyên Thôi thôi thôi Cái con đó nó không hợp với mày đâu Mày kiếm con khác đi Làng mình thiếu gì gái sao lại khổ thế Hôn bây giờ lắc đầu cười khổ Nhưng mà tao thích em ấy lắm Tao phải lấy em ấy được làm vợ Nhưng mà tao cua mà em ấy không có chịu đổ Ngày nào tao cũng qua thăm em mấy Giúp đỡ tất cả mọi việc Thế mà em ấy không có chịu tao Tao phải làm sao đây một liền tặc lưỡi Trời đất ơi Cái thời đại nào rồi còn tán gai cái kiểu ấy Làm vậy con gái nó ghét chứ đời nào nó chịu mày Một lấy vợ phải như tao với thằng sột ngày xưa đó Bột đang nói giở câu sột đỏ bừng mặt Nhìn hơi sượng chân vỗ vài bạn dưới nhắc Mẹ mày mày nhắc cái gì vớ vẩn thế Thôi ngay đi Bột sự hiểu thì lại đổi lại À à không Ý ta là muốn tán được em ấy Phải nghe tao với thằng Sột Muốn tao chỉ cách cho Hôn gật đầu nghe thấp lử À thế mày có cách nào mày chỉ tao Tao cảm ơn mày một cười cười xuyên như một lúc đoạn nó nói Giọng hết sức uyên thâm Muốn tán gái ấy Mày đừng có khi nào cũng xuất hiện trước mặt em ấy Chỉ cần có mặt lúc cần thiết thôi. Như thế là mới được. Người ta gọi là cái, cái khỉ gì nhỉ? Lạt mềm buộc chặt. Đúng là lạt mềm buộc chặt đó. Hốn sáng cả mắt chầm là lạt, lạt mềm buộc chặt hả? Ổn không? Bột vào sột liền gật đầu. Ổn chứ sao không? Mày cứ nghe tao đi. Hốn bây giờ gật đầu như cái máy khâu. Rồi hiểu rồi. Cảm ơn chúng mày. Thành công tâm mời chúng mày bữa nhậu nhá Hốn chào cả bọn rồi rời đi ngay. Bột bấy giờ liền bảo. Thằng này có hơi rốt Nhưng trong cái khoản này được cái là nó nói phát là hiểu ngay Thằng anh khá đấy Sột bấy giờ gần ngủ Thế nhưng chỉ nửa giờ đồng hồ sâu Bà tìm thích cả đám người nhốn nháo ở bên ngoài Hãy như đang chạy đi đâu vậy Bột kéo tay cửa mụ lành lại hỏi Ủa đi chứ trong làng mình có cái chuyện gì thế Sao lại chạy vội vậy Mụ lành chỉ tay về phía ngoài chợ rồi bảo ở thế mày chưa biết gì hả Làng mình có cái thằng Linh cơn điên ở ngoài kia ra đó mà xem Hả? Làm mình có người điên á? Ở ta không rõ đâu. Nghe đâu có cái thằng dở hơi tự nhiên lao vào nhà con bé nhát. Đè ngứa nó ra trói lại. Chả hiểu là cái chuyện gì? Bột vật sốn nghe xong thì ú ớ. Cảm thích cốt điểm cho nên vội vàng chạy đi. Ở đó rất là đông người. Có cả mấy cán bộ trên ủy ban. Hai thằng ngu chen được vào trong. Thì thiết ông làm trưởng làng đứng đó miếu máu. chợ đất ơi con ơi. Mày làm cái gì vậy con? Thả người ta ra đi. Thằng hốn bên trong bếp ngồi bên cạnh Con nhác lúc này bị trói bằng mấy sợi dây lạt Nó bảo Bộ vi mọi người cứ về đi qua đi làm gì? Con có làm gì đâu Con đã tán gái mà Ông làm liền run dày Trời đất ơi ai lại tán gái như thế hả con Thả người ta ra không lại khổ bây giờ Bộ vật sột nhìn cảnh ở Trong bếp thì hiểu vấn đề Trời đất ơi Ai bảo mày làm thế hả cái thằng ngũ sẽ lấy chói con người ta lại Ủa chứ không phải hai thằng bây bảo tao hả Tôi mới nói là lạt mềm buộc chặt, đây là đây, tao buộc rồi, thế mẹ mày vẫn không chịu đổ. Hai thằng ngu chỉ biết tự vào vào mặt của mình. Mẹ tiên sư, lạt mềm buộc chặt là tao nói như bóng, chứ có phải nghĩ đen đâu, thả người ta ra cái thằng quỷ này. Hốn nghe vậy thì gãi mồm, hả, thế mà tao, tao cứ tưởng. Hốn vội thả con nhắc ra, con này và cho nó một cái rõ đau vào mặt. Và lẽ thế là niềm ao ước lý vợ của hỗn cũng chính thức tàn biến. Sao một hồi giải thích hỗn cũng đừng cho về vì đó là một sự hiểu lầm. Nó vừa đi vừa miếu máu, còn hai thằng mất dậy đi sau to nhỏ. Ai dạ mẹ nó chứ. Cái thằng này nó phải thông minh lắm, mới ngu được như vậy đó. Chứ người bình thường là không có được vậy đâu. Sợ liền ngật ngủ, à phải đó, sợ thật chứ. Lúc nãy mà mày bày cho nó cái chiêu muốn cô gái phải đánh từ cơ quan đầu nạo đánh xuống, tức là bố mẹ của con nhang thì có khi nó lại tấn trong bao trận rồi. Hai thằng mau chóng trở về, còn lão vẩu đang suy nghĩ nên không biết chuyện gì xảy ra. Thời gian mau chóng trôi qua, ánh chiều tà lại đổ xuống những mái nhà trong ngôi đằng nhỏ. cái nắng dịu nhẹ ban ngày cũng dần tan biến, thay vào đó là cây lạnh đến cắt da, cắt thịt. Bột và sồn tối nay lại được lão vầu rút cho mỗi thằng một lá bùa rồi bảo đi điều tra. Ngay cái vị trí bắt gặm thằng hỗn đêm qua, để xem có sự tình gì hay không. Hai thằng ngu đi dạo trên con đường người run đến vị lạnh, bột bây giờ bực dọc bảo. Mẹ cái lão ấy chứ, trời thì lạnh mà bắt anh em mình đi giữa đường thế này, mai về có khi lại ốm. Cái lão ấy lúc nào chả bắt mình làm việc khó, còn mình ấy chỉ có mặt khi cần, chan chả chịu được. Bột bấy giờ lại tiếp Đi nãy giờ rồi có thấy cái gì đâu Chắc là không có gì đâu mày à Anh em mình về đi Xuân chưa kiếm lên tiếng Thì trời đang nổi gió Cả ngày nghe vẳng vẳng phía sau lưng Của tiếng hét của ai đó những cá bé Tha cho tôi là ơn tha cho tôi đi mà Tiếng nói vừa giết một vật xuân ngay tính chân chạy lịch bịch đằng sau Trông vội quay ngoắt lại thì hơi ôi nguyên cả cái bóng trắng đang đào Về phía của mình À không Đầu chỉ có một Phải đến hàng chục cái bóng đang lào đi rất nhanh Bột liền ú ớ Ma! Trời đất đời có ma kia mày ơi Ai chả biết ai mượn mày nói Thì bây giờ phải làm sao Còn làm sao mau chạy đi Trời đất đời thầy ơi cứu con Cả hai quay lưng cấm đít bỏ chạy Miệng la ngét Ở phía sau tiếng dẫm đạp Tiếng gió giết ngày càng lớn hơn bảo lên đổi đời sắp kịp rồi đó Bột vợ sồn đang thẳng hướng mà chạy vì nghĩ cái đám ma quỷ đang đuổi theo mình, và điều không mong muốn nhất đã xảy ra. bọn đang chạy thì ngoái đầu qua một bên, khi cảm giác bút lạnh áp sát cơ thể của mình. Ngay lập tức thẳng ngu thiên quyền cái bóng mà đang lướt tới. Trời đất đôi, không có chân mà đuổi nhanh vậy hả trời? Thấy có chạy cũng không kịp, một đổi hướng lao thẳng vào trong bụi rậm để trốn. Ổn định vị trí thì nó thấy hàng chục cái bóng trắng khác lướt qua, hay như là không còn nào bám theo cho nên bột thấy khá lạ. Bột càng lúc càng hãi kinh nhìn tiếng hàng chục cho đến hàng trong bóng mà lướt qua, xong nó lại càng hãi hơn khi ngài thấy tiếng cười để ma mãnh của một thứ gì đó ở phía xa. Thắng một chút mất tập trung, thằng còn không để ý một hồn ma lao thẳng vào trong bụi, ngoài ngay bên cạnh nó tự bao giờ. Bột quay sẵn thấy tỉ nữ suýt nữa hết toán cả lên, Ôi dồi ôi! Còn mà vội đến tay bịt miệng nói, Im nặng đi, nó phát hiện bây giờ Bồn giang hiệu im nặng Nó hiểu mình có tính nghe tính con ma Đã bởi tích được lão vầu khai nhãn Nhưng hiểu được ánh mắt Mà thằng bồn đang nhìn mình con ma thì thầm Yên tâm đi Ta không có hủ mày đâu, ta đang trốn Con quỷ đó nó mạnh lắm Bị nó bắt được là nó cắn nuốt đó Nên tao trốn cùng một chút nha Hả? Ma mà biết sợ hả ma? sợ chứ sao không mà có là con người mà Nên là quỷ, sợ bỏ mẹ được chứ Bột định nói gì đó nhưng con man lại im lặng là tới rồi đó cả ngày yên lặng một bấy giờ cũng điện nghe thấy có tiếng bức chân đang đi chậm và cả tiếng cười để ám ảnh làẽ nước mắt nhìn ra xemà những k kẻ ngợi trong bụi cỏ và muốn thất kinh cái thì được mắt đỏn lử chỉ cách đó vài bức chân ở bên ngoài con quỷ với cơ thể nhớp nháp cùng ánh mắt đầy quỷ dị lưỡng thức bước đi miệng của nó nói âm vàng lại để ta nào Những linh hồn tội nghiệp, chúng mày cứ vất vướng như vậy làm gì, Chỉ bằng làm thức ăn cho ta. Vừa đi vừa nhắc lại câu nói này khiến cho bột lạnh sống lưng, May mà trong người còn có bùa quần đáo vẫu đưa cho nên an tâm được. Chỉ một lát sau cái thức quỷ dị kia cũng đã ở ngay trước mặt của bột, Chỉ có điều tối quá không nhìn rõ lắm. Con quỷ bất ngờ dừng lại, Dường như nó cảm nhận được trong bụi cỏ có thứ mình cần. Nhưng khi quay sang không thích ai Cũng chẳng có hồn ma nào ở đây cả Con quỷ lại tiếp tục bước đi Nhưng trong bụng vang lên tiếng ọt Như có ai đó vừa thả bom Thằng bộp giật mình quay sang nhìn con ma miệng nó hỏi Ủa mày vừa đánh giam hả trời đất ơi Mà đánh giam nữa Con ma cười khổ Không phải tao Mà làm gì biết đánh giam khổ qua Không phải tao mày tưởng tượng thôi Bột như mày hỏi Ủa không phải nó không phải mình "Đi nạp thả bom về hả?" Một giọng nói từ phía sau liền vang lên, "Là của tao, xin lỗi nha tao không nhịn được." Bồ dân mình quên lại thế thằng đồng đội giúp trong này từ khi nào. Nhưng còn chưa kịp gì thêm thì ở ngoài, con quỷ đổi hướng tiến vào trong bụi rậm. Con mà bây giờ hoảng hốt, sợ rất đôi, nó phát hiện ra mình rồi kia. Bồ quên lại nhìn thấy con quỷ đang áp sát thì nhũn cả người chân tay cứu lại rồi nó hét toáng cả lên. Thầy ơi, cứu con Đó cũng là lúc con quỷ nhìn thấy cơ thể của một con người hiện ra Nó nhận miệng cười rồi bảo Hóa ra là một thằng chán sống Để tao cho mày tọa nguyện nha Bóng mà bên cạnh thằng này cũng hiện ra Con quỷ lại tiếp tục cười Ồ, oh, có có thêm một linh hồn Tao thích, tao rất thích Tao ăn cả hai chúng mày Nó vừa nói dứt câu Thì ở đằng sau gáy bị cái gì đó đập mạnh Làm cho đau điếng vội bỏ chạy Lá vào cầm cây gỗ đào vừa chửi tổ cha mày mày định ăn gì Mày đói lắm mày sao mày mở miệng đòi ăn Ăn ăn cái thằng bố nhà mày Bộ thiết ông thấy đáng yêu của mình Có mặt thì rơi nước mắt Ôi Thầy vò đáng yêu của con Thầy đến kịp lúc quá Không thì con quỷ đó nó múc bang con với thằng sột rồi Lão để nó ra rồi chửi Mẹ hai cái thằng bậy Ta đã dặn thêm ma thì xem bùa ra Không biết gì cả Ai bảo chúng mày bỏ chạy. Trong người có bùa thì cứ đứng im là không sao cơ bà. Tại lúc đó con sợ con có nhớ gì đâu. Mà cũng tại thầy đó. Tự nhiên khai nhãn cho con làm cái gì. Để con thấy cả trăm con ma. Lắp bực dọc nhìn thằng quỷ mà không muốn nói gì thêm. Đoàn thấy bóng mà có một người đàn ông đứng khép nép thì hỏi. Hóa ra hồn man nãy ban nãy. Đang chạy thì thấy thằng bột trốn trong bụi. Cho nên lao vào trốn theo. Con chạm được cả vào người của thằng này. Cho nên tác dụng của lá bùa cho mắt Cũng giúp nó không bị con quỷ nhìn thấy Bùa nói như là chê Trời đất Thế mà thầy bảo bùa uy tín lắm Thế mà ma nó vẫn thấy con như thường Còn nói chuyện được luôn mới ghê chứ Lám bực giọng và chết nó một cái rồi bảo Thì cái bùa đó nó có tác dụng với ma quỷ khác con người này khi sống hiền nậu Chứ đi thành hồn ma vất vường Nhưng vẫn này giúp đỡ người dương Người ta là ma còn nhiều đức hơn cả mày đó Thế cho nên mới nhìn thấy và chạm được người của mày, vậy mà cũng thật mắc. Lão tiếp tục hỏi hồn ma kia về những chuyện đang xảy ra thì nó bảo. Qua quỷ đó thực chất cũng là người sống cùng làng với mọi người ngày xưa. Thế nhưng sau khi chết đi, lại luôn muốn đầu thai nhưng lại không muốn trải qua luân hồi. Vì thế nó bắt đầu tìm kiếm những linh hồn yếu hơn để cắn nuốt. Cuối cùng hoa thành quỷ, chiếm đây sát cả một con chó trắng và thành ra cái bộ dạng như bây giờ đó bấy giờ liền trố mắt hả này lên xác của một con chó trăng thế mà sao có lúc nã nhìn nó đen thôi hổ như là cứ bò về hả còn ma thì thằng này hỏi ngu quá thì tức tặng cho nó một cái cú và đầu thì nó hóa quỷ rồi chứ có phải là chó nơi đâu hỏi gì mà hỏi một bị đánh cũng chả đ ngay những người kia là linh hồn có chạm được vào đâu tay còn nó cứ xuyên qua chẳng nằm được gì nóầu bảo linh hồn ấy tạm thời đi theo mình đi hỏi một số chuyện khi cần. Cả đám nhìn kéo nhau về dù liền thắc mắc. "Ủa, mày không đi bắt con quỷ ấy luôn hả thấy? Bắt cái gì nữa? Kêu đừng hay đến tụi bay đây là may mắn lắm rồi, nên ta không ra kịp có khi nó no, gói chung mày trong cái lá mơ cho mắm tôm rồi công nên." Một đêm dài trước qua bình minh lại tới, chỉ có điều sáng sớm bà còn đã phát hiện ra lão vầu lăn ra ốm, người nóng bừng bừng. Cả lẽ do đêm qua đi ra ngoài để bắt ma Trời đất ơi ốm ra rồi đây này tôi để tôi qua gọi thằng bột nó trở lên bệnh xá nha À bà đi đi Tôi thấy mệt quá rồi Một lát sau bột vật sột có mật Cả ngay thấy thầy đang nằm vật trên giường Thì thương lắm Trời đất ơi Thầy có con ốm thật hả Nhìn thảm thế Cứ như là người sắp hẹo đến nơi rồi À, à quên nhầm Cứ sắp đi đi viện đến nơi rồi đây Lão mệt lắm nhưng muốn tức điên, tổ cha mày, mau chờ ta đi khám, ở đó mà lắm mồm. Hai thằng mất dạy liền lấy con xe kẹp lão ở giữa rồi phóng đi trên con đường để ổ gà ổ vịt. Điện sư chú bảy đi chậm thôi, muốn dập hết rồi đây này. Dập cái gì hả thầy, thầy dập gì đấy? Hỏi cái con khỉ khô, dập cái gì kệ tao, đi chậm thôi. Bọn phóng xe ra đến nơi thì điền bế lão vào bên trong, mỗi thằng sách mỗi bên nhìn như đang sách lợn. Để cho bác sĩ thăm khám xong một lo lắng. Bác sĩ à? Thầy của nhà em có sao không bác sĩ? À các anh cứ cho cụ về đi. Cô thèm ăn cái gì thì cứ cho cụ ăn nha. Nghe câu nói của bác sĩ hai thằng đứng hình. Cái câu nói thì bình thường nhưng nặng nề. Hai thằng ngu ngũ bác, bác sĩ nói sao? Thầy nhà em... việc bác sĩ từ nơi khác đừng thuyền chuyển đến đây làm việc. Nên không biết ông cụ đến khám là ai. Nghe hai thằng gọi thầy thì cứ tưởng là con ruột. Vì một số nơi vẫn hay gọi bố mẹ là thầy bu Tôi nói hai anh đưa ông cụ về Cô thèm ăn cái gì Thì cứ cho cụ ăn nha Với lúc đó các bệnh nhân khác tới Anh bác sĩ đi ra ngoài Còn hai thằng ở trong hoang măng Trời đất ơi Bác sĩ nói vậy có nghĩa là Sợ liền méo máu chứ còn gì Bác sĩ người ta trả về còn bảo muốn ăn gì Thì ăn thì hiểu rồi Trời đất ơi thầy ơi thầy sắp đi thật hả thầy Thầy đừng bỏ chúng con nha thầy Lá vẩu khi đó đã mệt lắm nên nhắm mắt ngủ không biết gì, hai thằng ngu phải bế lão lên xe trở về. cô y tá đem thuốc ra để cho sột gạt đi bảo, thuốc men gì tầm này khổ quá đi thôi. Cụ y tá ú ớ chưa kịp nói gì thêm, hai thằng ôn vần phóng xe chở lão đi về nhà. Và kể từ hôm ấy, cơ nghệ, ngài lão muốn ăn cái gì lập tức lao đi mua ngay, bất kể là rẻ hay đắt. Xuân mi hôm chả thấy có vấn đề gì bột đúc này mới lấy làm lạ. Ủa sao ta thấy lão cái tỉnh bơ hả Có vấn đề gì đâu ta Suột cúng gánh đầu không biết trả lời như thế nào Nhưng ở ngay chiều hôm ấy Lão đã ôm bụng riêng gì đâu Hai tình lập tức bê lão đến bệnh xá Các bác sĩ thầm cắm bà Trâm Còn hai thằng mất dậy đứng ngoài cửa khóc lóc Thầy ơi Thầy đừng bỏ chúng con nha Thầy ở lại với chúng con đi Thầy cố gắng lên thầy ơi Người bác sĩ nghe vậy thì bước ra Hay làm cái gì ồn ào vậy Yên lặng để chúng tôi làm việc Bọn bấy giờ liền gắt Yên lặng cái gì Thầy tôi sắp đi tôi phải khóc Bác sĩ lại còn không cho tôi khóc cả Làm ăn cái gì mà kỳ cục quá vậy Ngày bác sĩ nghe vậy thì liền bảo Đi đâu mà đi Tôi còn chưa hỏi các ngày nhà trong cụ ăn cái gì mà bội thực luôn vậy muốn mỡ trong máu lòi nó kìa Ở đó khóc với trả lóc Bộ, Bội thực thì sao bác sĩ Lán nhiều quá không có tiêu hóa được đó Cụ có tuổi rồi ăn nhiều như vậy không có tốt May mà còn kịp thời đó, không là có vấn đề lớn. Ơ, thế chứ không phải thầy nhà em sắp đi về chỗ ông báo ông hả Về đâu mà về? Bội thực thôi chứ cứ bệnh gì nặng đâu mà nghiêm trọng. Thằng suột bấy giờ liền trách. Ơ, chứ tại bác sĩ hôm trước kêu tụi em về, cho thầy ăn cái gì thầy muốn á. Mà chẳng phải là cái câu ấy là khi bệnh anh không còn cứu được nữa sao? Bác sĩ liền nhăn mặt, trời đất ơi. Tôi thấy củ ốm còn gầy gò quá cho nên mới bảo vậy, chứ có cái gì đâu khiếp thật đó Thế mà để cô ăn đến bội thực, hai anh cũng thật là giọng của Lão Vậu bên trong thiểu thảo vọng ra. Hai cây thằng bay, chú mày báo ta là giỏi ô cây bộn tôi. Ai đó cứu tôi đuổi đi, cứu cuộc đời tôi với. Mất thêm hai hôm, sức khỏe của Lão Vậu ổn định. Lão quyết định mau chóng bắt được con quỷ đang ẩn nấp trong làng để tránh ngậu họa Xuân mấy hôm, Lão cử âm binh đi kiếm. Cuối cùng phát hiện thứ ban ngày chỉ xuất hiện dành hình dạng của một con chó hoang Cơ bộ lông màu trắng Và đào hố trốn ở sâu trong bộ khu đất hoang của làng Bột bấy giờ tò mò Hôm nay mình bắt nó bằng cái gì hả thầy? Lá vậu liền nói Bấy một con chó thì có gì khác mà một cái miếng bà Bột gật đầu làm theo chỉ dẫn của lão để tạo ra một miếng bà chó Tuy nhiên nó không bị tầm độc Mà là chứa một lá bùa để trấn áp con quỷ kì Chuẩn bị xong mọi thứ, lão và ngay thẳng bắt đầu tiến ra bãi đất hoang bên dưới làng, không chần trừ gì làm một cái bàn lễ để dụ con quỷ. Lão thắp nhăng đèn rồi khấn, chỉ chờ cho ngọn lửa trên nhăng rực lên thì nó với thằng bột, mở đốt nó ném ra đất đi. Bột lập tức lấy miếng bà chó hơi trên lửa cho nó bốc ra một mùi thơm, tuy nhiên còn chưa kịp ném thì sột đã giật lấy. Ủa, mày lấy đâu miếng thị thế thơm quá, cho tao miếng đói quá. Xuân hỏi vậy thì vì ban nãy thằng bột làm xong cái bà chó nó mới tới Chỉ chuẩn bị thêm một số thứ khác và đi ngay Bột chưa kịp trả lời xuân giật lấy miếng bà định đưa vào miệng Ây mau cả nó lại trời đất ơi Bột giật mình rồi vung chân đá vội miếng bà ra Chúng ngay cầm quột thằng xuân khi nó ngã ra đất đầu đớn Ôi mẹ ơi thiệt sư mày sao mày đá vào mồm tao muốn gãy hết cả răng rồi này Bột nhìn theo miếng bà chó bị bay lên không chung Vừa hay khi nó rơi trúng vào vị trí quần lão vầu nên tự tẩy chụp lấy. một bấy giờ đang únh quá cho nên theo đà tiếp tục vung chân đạp thêm cái nữa. Miếng bà tiếp tục bay đêm trời. Lão vầu nằm ôm lấy cầm. Ôi dồi ôi, đau quá. Một lát sau lão đứng dậy bột gãi đầu. thể cho có xin lỗi, hoảng quá con đâm suy nghĩ không kịp. Lão bậc giọng nhìn xong thấy thấy có điều gì lạ liền hỏi. Ủa chứ tụi mày có thấy thiếu thiếu gì không? thật thấy nó cứ cứ chốngống kiểu gì nhỉ hai thằng mấy giờ ngạc nhiên nhìn mặt bỗng nhiên chuẩn nên xưởng chân còn lão vầu thì nói Ủa sao thật thấy cái cảm giác này nó cứ quen quen sao gió nó cứ luồng hắnn vào trong mồm thế này hãy nhiên là mạnh hơn mọi hôm hai thằng mất dậy nhìn, nhìn nhau miễn cứ nắc đầu à không có gì đâu thầy ơi có thiếu gì đâu thầy tưởng tượng ra có đủ cả chả thiếu gì cả thì đừng lo Nhìn biểu hiện của ngài thằng càng khiến cho lão thắc mắc. Nhưng ở đâu đó chung quanh, tên lá khô bị đàm và đập tức khiến cả ba tập trung trở lại. Trong bóng tối mở miền, đâu đó âm thanh như cầu bàn chân dẫm vào đám lá khô vang lên đều đặn. Mất thêm một lúc cả ba xác định được phương hướng. Đánh mắt nhìn về phía đó, lão và cả hai thằng đã thấy dáng của một con chó khá lớn từ đâu xuất hiện. Lão vỏ biết ngay con này bị mùi thơm từ miếng bà dẫn dụ. Giang hiệu cho ngay thẳng hết sức tập trung Con chó cũng dần tới gần Đúng như những gì hồn ma kiếm miêu tả Con chó có bộ lông màu trắng Chỉ có điều nơi trượt lộ ra bộ dạng quỷ dữ của mình Dù như vậy nhưng lão vầu vẫn có thể nhìn thấy Vào quanh người nó toàn là quỷ khí Có vẻ như đã cắn nuốt rất nhiều linh hồn trong thời gian qua Để mãi con chó tìm gần với miếng bà Nó tổng bố xuống khịt khịt rồi đảo mắt nhìn quanh Vì đã rơi vào trong trận pháp bảy sẵn, Nó không nhìn thấy Ba Tin đang đứng đối diện, Mà định hát miệng ăn. Con chó vừa định tác miếng thịt than đi, Thì sột đột nhiên lao ra. Trời đất ơi, Con chó nhìn dễ thương quá. Quỷ đâu mà quỷ, Để ta đem mày về nuôi nha. Lão Vậu bị một phen giật mình, Làm cho đứng yên không kịp phản ứng, Còn thằng rột đã ôm đến con chó bế lên khen như được mùa, Lão bấy giờ liền la lớn. Tổ cha mày bỏ nó ra. nên là quỷ đấy mày làm cái gì thế? Quỷ đâu mà quỷ thầy. Con này là con chó thì nhìn kỹ đi. Xong nó nói với bột. Mày thấy có phải không? Con chó này nó khác sao với con quỷ hôm trước mình thấy. Bột đầm mừ sột điền tạc nưỡi. Đấy. Con này nó là con chó trắng thôi. Nhìn dễ thương quá. Còn phải đem nó về nuôi cho vui cửa vui nhà. Mày nói sột không để ý con chó trên tay của mình đang nhắc môi cười. Cơ thể của nó bắt đầu biến đổi. bộ chỉ tay vào con chó miệng kinh hại ú ớ. Nó, nó, nó kìa. Nó nào mà nó. Là dễ thương này cơ mà. Giấc lời thì sột mới nghe tiếng ọt ẹt như là tiếng xương khớp đang bị bẻ. Đến làm lạ quay lại. Già thằng ôn vật mới chồng thấy con chó trên tay để biến thành bộ dạng kinh dị với cặp mắt đỏ lừ Con quỷ phát hiện ra mọi thứ thì định nhận miệng cười. Còn chiếc kiếm buông đời hù dọa. Thì đã bị thằng sột sợ quá ném qua một bên Tồng đuồn vào cái gốc cây gần đó Con quỷ hòn khổ khổ Nhìn thẳng mất dậy rồi trời Mẹ nó Ai cho mày ném tao Sợt sát sau ông thầy đáng yêu rồi bảo Chứ mày bảo tôi nên làm gì Cái thứ ma quỷ Thoáng nhìn sang Con quỷ thấy đáo giả đang đứng đó Ánh mắt có phần ngạc nhiên Nhận ra đây chính là kẻ mình đã muốn đề phòng hôm trước Nó bảo Hóa ra chính là não đâu định làm gì ta Lão vẩu bấy giờ liền nhếch miệng. "Còn làm gì? Bắt mày về cuốn lão mơ. Phải thì phải coi lão có tư cách không đã." Sên Lợi Nân liền hóa thành bộ dạng nửa quỷ nửa chó lao tới tấn công. Lão liền lấy giật thành kiếm gỗ đập đựng nhúng nước tiểu đồng tử. Hai thằng tự bay mưu tìm cách xích nó lại để. Hai thằng ngu gật đầu, mỗi thằng một đầu sự xích lên rất đẳng sâu, tìm cơ hội tống nick quỷ. Thế có cơ hội bột vỏ suốt kéo căng sợi xích áp tới. Nhưng con quỷ không đứng im Nên lấy qua một bên Thế đã tránh được một đòn Không bỏ cuộc Cả hai tiếp tục lén ra đằng sau Lão vậu cố gắng thu hút sự tập trung của con quỷ Nhận thấy cơ hội tiếp theo đã tới Khi lão vậu túm được bàn tay của nó Hai thằng lao vậu ngay Chẳng sự xích qua cổ của con quỷ Mà mày ta túm được mày rồi Dọn ra sức quấn lấy mấy vòng Để con quỷ không thoát đoạn nó vi bột Màu kéo chói nó vào cái gốc cây kia Bột và sồn ra sức kéo Con quỷ không thể phản kháng Nên bị lôi đi về cái cây Lá vậu chưa kịp mừng Thì tất thần nụ cười Khi thích mình cũng bị lôi theo Lá hoảng hút cái, cái gì thế Không thắc mắc được thêm Là cũng bị lôi cùng với con quỷ Tiếng gốc cây và chói này Bột liền giang hiệu Thầy ơi Còn túm được nó Thì mau giải quyết nó đi Giải quyết cái tiên sư bố chúng mày Thả tao ra Sao lại chói tao Ôi oh, trời đã đợi con xin lỗi thầy Con không có để ý hoa ra bà ấy thằng sột vội quá Nên trói luôn cả ông thầy đáng yêu của bệnh đại Cả hai phải vội cười trói cho lão Nhưng vẫn phải giữ không để cho con quỷ thoát ra Lá vào không chờ đợi gì thêm Rút lá bùa rồi bắt đầu niệm chú Ngọn lửa từ đâu bất ngờ rực lên Lão tiếp tục lấy thành kiếm pháp cấm lá bùa đang cháy vào đầu Rồi lao tới đâm mạnh vào ngực con quỷ Một ngọn lửa cực lớn bụng lên, bắt đầu thiêu cháy cơ thể của thứ ma quỷ gấm ghét, nằm là lên như nguyện rùa. Khốn kiếp, cho mày đợi đó, nhất định ta sẽ quay lại. Chị kiếm nói tới đó ngọn lửa tết thiêu cháy toàn bộ cơ thể của nó rồi dần tàn lội. Chị để lại một vệt đen ở trên thân cây. Bọn vợ sột ngạc nghiên khi thấy một con chó trắng rơi xuống. Khi ngạc hơn nó vẫn còn thở, lão liền giải thích. Con quỷ đó chỉ mượn sắc của con chó này Thế mà ngọn lượt thiêu cháy vừa rồi không phải nó Nó giờ chỉ là con chó bình thường thôi Sột liền mừng rỡ Vậy con đem nó về nuôi được không thấy Chắc nó là chó hoang Thích thì cứ đem về mà nuôi Chuyện cũng đã đừng giải quyết xong Nhưng bà Tìn vẫn chưa vội về Mà lại nhìn nhau hiểu ý Cuối cùng lên sang vườn Nhằm bà Tèo ở gần chợ để ăn trộm Lá vào, đứng dưới canh chừng Có hai thằng ôn vật chèo lên hái quả Nhìn mấy quả chính mộng mà Lão Vậu không ngừng Tỏ ra thèm thuồng chạy cắn nước miếng Ở trên cây xong bốn lúc Vật lấy vật để Sột thích đủ cho nên điền bảo Xuân thưa mày ơi Tên này là được rồi đó Bọn bấy giờ thì thầm đáp Mày xuống trước đi Tao hãy nốt cơ quả này ta xuống sau Sột gật đầu treo xuống Giờ cùng Lão Vậu đứng đợi Bóng hai tên ngoái sang nhìn nhau Vì cảm giác có thứ gì hít hạ ở giết chân Lão Vậu sợ hãi hỏi Hãy như có con gì sau lưng mình phải không mày Xuân tim đậm chân run cái lướt ra sau để xem con gì Vỡ nghít vào chân của mình Mắt của nó mở lớn từ từ quay lại Là là con mèo thầy à Mình mình về thư thầy Lão nghe vậy thì bảo Con mèo thôi có gì đâu sợ Để thằng kia thêm chút nữa Nói rồi thì lão tò mò quay sang Xem con mèo ở đâu thì giật thoát Muốn đứng cả tim Nói nước bọt rồi quay đầu lại nó viết sột Thôi mình về đi sột ơi, không cần đợi nữa đâu. Cả ngày gặt đầu một cái gión rén nhích từng chút một để rời khỏi vị trí. Còn thằng bồn trên cây chẳng biết làm gì. hãy sòng nó từ từ leo xuống. Mẹ còn đang ngậm chẳng cái gấu áo để đựng quả, cho nên tầm nhìn bị hẹp lại. Loài hoài một lúc, bột cũng nhẹ nhàng xuống tới nơi. Nói cầm cái gấu áo rồi quen lại định nói đồng độ rao về thì đứng hình mất 5 giây. Trước mặt đó con hổ to gấp mấy lần con bẹc dê Đang ngồi thủ lù đưa mắt nhìn gác thanh niên Vừa từ trên cây tọt xuống một nút nước bọn khẽ đích nhìn chung quanh Thì không thấy hai tên kia đâu Chắc là đã bốc hơi tiền đâu rồi Tháng ôn vật nhìn con hổ miệng cười cười quay đầu lại Bám vào gốc cây duy trèo ngược lên Ngày đầu mãi đến nửa đêm con hổ mới chịu bỏ đi Thì bột mới về được Sáng hôm sau chính quyền địa phương và mấy người bên đoàn lô tô Một lần nữa kéo nhau đi tìm con hồ bị sổng chuồng. Một hôm đó dẫn hai tên đồng đội không thèm nhìn mặt. về lúc gian nguy lại bỏ vì chức không báo một tiếng nào. Về phía của lão vầu, đêm hôm đó khi trở về nhà, lão cứ thấy thiếu thiếu điều gì. Một cảm giác quen thuộc hiện lên cho nên tò mò lấy gương để soi. Vừa nhìn vào gương thì lão biết ngay nguyên nhân vì sao gió lộ vào trong khoảng hỏng lại mạnh hơn so với bình thường chính đảng vì cái răng vẩu còn lại đã cầm cánh mà bay. Lão nhớ ngày nguyên nhìn cục vụ này cho nên nóng điền gầm lớn. Tổ cha cái thằng bố hột mày lại báo tao Chả đất đờ cái răng của tôi, cái thằng khốn nạn, mày cứ đợi đó cho ông.